Phía sau ngôi nhà lưu giữ cho cốt Tác giả Trịnh Tuyên Tập 2 Để có căn cứ pháp lý vì một vụ tai nạn giao thông có thật, dứt khoát không thể thiếu phòng cảnh sát giao thông và phòng khoa học kỹ thuật hình sự. Họ phải có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo luật định. Vì vậy, hãy tạm gác cái việc xác minh cái hũ tro cốt ở nhà quả tán mà tập trung xác lập chứng cứ từ hồ sơ của Phòng Khoa học Kỹ thuật Hình sự. Vì chưa thể báo cáo với lãnh đạo, anh phải lặng lẽ tự mình làm. Người đầu tiên phải gặp là Phạm Ái, có biệt danh là Ái Rỗ, hiện đang là Phó trưởng Phòng trực tiếp phụ trách đội khám nghiệm của phòng khoa học kỹ thuật hình sự công an tỉnh Thấy anh xuất hiện ở cửa phòng khoa học kỹ thuật hình sự Phạm Ái ngẩn gương mặt đầy cái nốt rỗ thẹo có cái mũi sừng xuôi như vỏ cam xanh lúc nào cũng ẩn đó lên nhìn anh Anh ta biết chỉ khi có trọng án thì điều tra viên mới xuất hiện mà thôi Anh giữ cái vẻ mặt rất nghiêm trọng ngồi xuống ghế đối diện À, lại có vụ án nào đây? Có đó. Một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng gây chết người. Với những tình tiết rất là ám ảnh, xảy ra gần 3 năm trước tại ngã Ba voi Vậy mà cho tới nay, kẻ thực hiện hành vi phạm tội vẫn ung dung sống ngoài phòng pháp luật. Tôi biết chắc chắn là cái vụ này không có thể dắn cái đầu khoa học vào con mắt nghiệp vụ tin tường cùng với tài năng thiên bẩm khám nghiệm hiện trường dày dạng của ông. Tôi muốn qua phòng ông Xác định có thật hay không, ông trong bộ phận hồ sơ lưu trữ giúp tôi xem có vụ án nào, vụ tai nạn giao thông nào gây chết người. Nạn nhân là một cô gái trẻ, còn kẻ gây ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, xảy ra từ gần 3 năm trước tại ngã Ba voi Phạm Ái có vẻ ngạc nhiên hỏi anh. Sao mà ông lại lục lại cái vụ này? Vụ tai nạn xảy ra từ lâu lắm rồi. Ngày đó hình như là công an quyện đã thụ lý điều tra nhưng không có tìm ra thủ phạm có thể lâu rồi thành án tồn động chắc người thân có bị hại gửi đơn khiếu nại đến phòng ông chăng Anh ngẫm nghĩ mấy giây rồi nói nhỏ với phạm ái Nếu có thân nhân khiếu nại thì quá tốt rồi nó có căn cứ xác định danh tánh nạn nhân đủ yếu tố khách thể để khởi tố điều tra Đằng này nạn nhân hiện vô tam tích lấy đâu ra thân nhân Vậy thì ông căn cứ vào đâu? Anh thằng lẽ soi ánh nhìn sâu thẳm và phạm ái. Nè, ông có tin là có ma không? <cười> ông gặp ma hả? Ừ. À, nạn nhân của vụ tai nạn đã hiện lên trong một giấc mơ của tôi. Cô ta còn trẻ lắm. Nói rất chi tiết rõ ràng. Ngày giờ 5 tháng bị tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra gần 3 năm. Nhưng các cơ quan pháp luật hình như lãng quên. Tôi mới đến phòng của ông xác minh thử xem, nếu mà đúng là như vậy, thì là có quan hồn báo án thật. Cô ta nói là bị xe tải đè chết ngay ngã ba vôi. Ái sổ gật gật đầu, có thể gã cho là anh nói bịa cho vui, giả mặt rất điềm tĩnh, gõ gõ ngón tay vào dần tráng đã bắt đầu hỏi. Ở ngã ba dôi? Uhm... Tôi có nhớ cái vụ đó. Đó là một vụ tai nạn nghiêm trọng và hậu quả rất là thương tâm. Hiện trường để lại nhiều dấu vết đặc biệt. Dù đó, chính tay tôi cùng tham gia và chỉ đạo cuộc khám nghiệm mà. Ừ, uống nước đi, đợi 15 phút. Nói xong, anh ta bấm máy gọi. Ở đầu kia có tiếng con gái, giọng thanh thanh. Dạ, thưa sếp, có ngay. Chưa đến 10 phút, nữ nhân viên dáng cao, chân dài có bộ phận lưu trữ đã mang hồ sơ lên, anh mở ra xem ngay tại phòng của Phạm Ái. Anh tái mặt, xem hình ảnh và đọc biên bản khám nghiệm tử thi, đúng như hồn ma cô gái nói. Nạn nhân là nữ, độ tuổi chừng ngoài 20, tóc dài đen, áo sơ mi bằng vải phim nổ, màu xanh da trời, quần nâu màu ghi xám. Nạn nhân đã bị bánh xe cán nát bộ phận đầu và cổ. Toàn bộ thân thể thì bị dò dưới gầm xe tải. Không tìm thấy giấy tờ tùy thân nên không xác định được danh tánh. Không có thân nhân nên thi thể được đưa quả tán. Trò cốt của nạn nhân hiện đang gửi tại nhà lưu giữ. Kèm theo văn bản xác nhận mẫu tế bào của Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự xét nghiệm DNA. Anh nhìn ảnh chụp tại hiện trường. Rất chi tiết và rõ từng nét. Hình ảnh thân thể của nạn nhân Bùng nhùng thịt xương, đỏ lòm những máu, lòng dâng lên một nỗi xót thương cho số phận cô gái trẻ và căm giận tên tài xế bất lương kia. Như vậy là lời nói của linh hồn cô gái trong mơ với anh là quá thật. Tự nhiên anh thấy hơi gai lạnh. Anh đã tiếp cận với hồn ma hai lần và trực tiếp nghe những gì hồn ma thông báo là chính xác. Anh nhờ bộ phận kỹ thuật sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn, từng chi tiết. Phạm Ái ký xác nhận hồ sơ đã được sao lưu tại phòng khoa học kỹ thuật hình sự công an tỉnh. Thấy vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ của anh, Phạm Ái cười. Bao giờ anh ta cũng đọc nhanh được suy nghĩ của người khác, mặc dù làm khoa học chứ không phải là nhà tâm lý. Vụ này ông thủ lý chính thì hơi nhọc đó ngang, hơi mệt à. Không có rõ tung tích nạn nhân, vụ diệt lại xảy ra gần 3 năm rồi. Vụ tai nạn rất thương tâm do tên lái xe tàn ác và bất nhân đã bỏ trốn khỏi hiện trường gây ra. Phải truy ra cái tên bất nhân đó để xử lý trước pháp luật. Khó à nghe, nhưng mà cố lên đi. Tôi rất tin ông. Tôi thấy từ khi về phòng cảnh sát điều tra, ông chưa đầu hàng trước một vụ án nào. Nhấp một ngụm trà, thấy như có vẻ còn sớm, anh ta kéo dài thời gian nói với anh một dòng điệu như một triết gia. Ông thấy không? Ông đã xem hồ sơ khám nghiệm rồi đó. Công việc của phòng tôi với phòng ông có một mối quan hệ khách quan. Uhm, biện chứng hai trong một. Chúng tôi thì là cố gắng tối đa thu thập dấu vết ở trên hiện trường. Còn các ông lại từ dấu vết đi lên. Uhm, không có một tên tội phạm nào thực hiện hành vi tội phạm. Lại không có để lại dấu vết. Cho dù chúng cố tình xóa hết dấu vết này thì để lại dấu vết và sơ hở kia tính khoa học và biện chứng là ở chỗ đó đó. Ý nghĩa sâu xa mà tôi muốn nói với ông là chúng ta phải lãnh trách nhiệm công việc coi như là một sứ mệnh mà Thượng Đế và Thần Công Lý giao phó. Dù tai nạn này, tên tài xế bất lương không có để lại một dấu vết nào liên quan đến hắn. Các ông có cái đầu suy luận và tư duy trừu tượng từ thực tế hiện trường, còn chúng tôi lại tỉ mỉ kỹ càng về dấu vết. Giá dụ như không có chúng tôi cung cấp dấu vết của tội phạm, hay nguyên nhân tử vong của các vụ chết người liệu các ông có tìm được thủ phạm hay không nhưng mà cái vụ này ông à tôi đã quan sát rất kỹ rồi vị trí đầu tiên khi nạn nhân bị xe đụng là bên trái đường khi đó nạn nhân đang lưu thông ngược chiều chiếc xe gây tai nạn cảnh sát giao thông đã đánh dấu chính xác vị trí đầu tiên đó vậy mà khi chúng tôi tới tiến hành khám nghiệm xe và xác nạn nhân lại nằm ở vị trí bên phải đường Dệt máu kéo dài từ vị trí đầu Đến vị trí cuối cùng Cũng là dừng lại ở phía bên phải Theo hướng đi của xe gây ra tai nạn Đã chứng minh cho cái điều đó Từ cái điểm đầu tiên Nạn nhân bị xe đụng Đến chỗ dừng lại Khoảng cách 15m Chéo một góc 45 độ Rõ ràng là cái thằng tài xế xe tải đó Đã rất có ý thức khi thực hiện hành vi này Nếu nó dừng ngay tại chỗ Nơi gây ra tai nạn Thì chỉ đơn thuần là đi sai luật gây tai nạn thôi. đằng này hắn lại cố ý đẩy cả người chở xe người tai nạn sang một bên kia đường, sau đó phóng đi. Ừ, mình đặt giả thiết nè người bị nạn mới bị đụng xe vào, chưa chết, mặc dù đang nằm trong gầm xe, trong hoàn cảnh đó cô ta lại bị đẩy sang phía bên kia đường, chính vì vậy mà cả người và xe của cô ta bị cuốn vào gầm xe tải, rồi bị hai bánh xe đè lên. khi đó thì dù cô ta còn đang sống cũng sẽ tử vong, có mà đại thánh cũng không có thoát được, huống hồ chi một cô gái liễu yếu đào tơ. Hành vi kế tiếp này phải xác định là một tội ác, tội cố ý giết người. Vậy thì nếu vụ này khởi tố điều tra, họp ban chuyên án, ông phải phân tích kỹ, xác định tính chất nghiêm trọng của nó là một vụ án mạng chứ không phải là một tai nạn giao thông đơn thuần. Hành vi ban đầu chỉ là đi sai luật gây tai nạn, hành vi sau đã cấu thành tội cố ý giết người. Ông phải chứng minh bằng dấu vết sao chập trong hồ sơ, bổ sung tội danh và chứng minh hồn hồn chi tiết này để khi chuyển viện, công tố viên làm căn cứ luận tội cái thằng khốn đó. Các bản hình ở trong hồ sơ khám nghiệm hiện trường và tử thi chúng tôi đã phản ánh rất cụ thể. Phạm ái rất khá. Ngoài kiến thức khoa học pháp y đã được đào tạo chuyên sâu từ nước Đức, Hắn còn tố chất của một điều tra viên hình sự, giàu năng tư duy về tội phạm học, rất đáng nể. Anh đã đọc rất kỹ chi tiết trong biên bản khám nghiệm tử thi. Nạn nhân bị đè nát từ phần cổ và phần đầu do bụi cuốn trong gầm xe, thân thể bị dập nát, biến dạng, không thể nhận diện. Anh nghĩ, xét về cường độ lực nén xuống thân thể, độ méo mó, biến dạng của kim loại rồi mức độ vỡ nát của hộp sọ Thì suy ra, trọng lượng này phải là của một xe tải hạng nặng, nặng lắm. Cái khó của vụ án này là không phải cướp của giết người hay hiếp dâm, nó chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn giao thông, nên tội phạm không có để lại vật chứng gì. Giá thu được cái vết máu bắn vào gầm xe để giám định nhóm máu, làm căn cứ pháp lý xác định chính xác xe đó đã gây tai nạn, thì không còn gì phải bàn. Đằng này, chiếc xe tải đó đã biến mất tầm vậy mới khó chứ. Bây giờ chỉ còn hướng duy nhất là tìm cho ra cái tên tài xế đó. Muốn tìm ra tên tài xế đó thì bám vào đâu? Mà vụ việc xảy ra đã gần 3 năm, làm sao có thể tìm ra hắn? Bây giờ tự bới lại cái vụ án này, là tự gánh lấy trách nhiệm, có tìm được tên tài xế và việc xe tải đó là việc của các ông. Có điều, trong cái vụ này còn có một chi tiết rất là đặc biệt, là tấm bản kiểm soát xe máy của nạn nhân đã bị giựt đi. Ai đã giật biển bảng số đó chứ? Thân thể nạn nhân thì bị biến dạng, biển số xe thì bị giật mất. Có là Đại Thánh cũng không có tìm ra chủ sở hữu. Mà không có tìm được chủ sở hữu thì làm sao mà xác định được tung tích của nạn nhân? Tôi chưa có thấy vụ tai nạn nào mà thằng lái xe gây tai nạn lại bình tĩnh, giả mang và máu lạnh như vậy. Vụ này phải tư duy hành vi để truy tiền tội phạm bắt đầu từ con số 0. Phạm ái, lè lưỡi, lắc đầu. Anh biết, hắn nói như vậy là dùng thủ đoạn khích tướng. Xưa này hắn vẫn thường tháng phục và nể anh lắm. Phạm ái là một nhà khoa học. Công việc của hắn là đi lên từ cái cụ thể, hiện trường có thật, dấu vết và vật chứng có thật, tồn tại khách quan. Dù sao hắn vẫn an nhàn chứ không có khổ não suy đoán, xác minh, thu thập chứng cứ để thực nghiệm điều tra như anh. Hắn cười cười để dỗ dỗ vào cái đầu sắp hối. Chi tiết biển số xe đó từ cứ phần dân cho tới bây giờ. Thường thì các vụ tai nạn giao thông chỉ có bằng cướp mới có không có đeo biển số hoặc có đeo thì đeo biển số giả. Vậy mà cái vụ này ngay từ ban đầu khi cảnh sát giao thông tới khám nghiệm chiếc xe máy bị nạn của cô ta không có biển số. Chúng tôi chỉ xác định cho các ông là trước khi bị tai nạn Xe máy có gắn biển số, sau đó mới bị tháo ra khỏi do một lực rất mạnh của một công cụ nào đó. À, tôi loại trừ cái việc cô ta đi đêm, xe không có mang biển số. Ai đã tháo cái biển số kiểm soát để gây khó khăn cho cơ quan pháp luật trong quá trình điều tra. Truy tìm tung tích nạn nhân, à? tôi dám khẳng định vì trên hai ốc vít gắn của biển số xe vẫn còn dính lại hai mẫu tôn hình tam giác. Theo nhận định chủ quan của tôi, Hành động đó chỉ có thể là của tên tài xế đã gây ra tai nạn. Nếu muốn cắt đuôi kéo dài thời gian đánh lạc hướng cơ quan điều tra, hành vi này chỉ có thể phát sinh sau khi hắn chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Vì biết mình đã đi sai luật, chắc chắn tài sản đó cũng phải có giá trị. Không có bị hại hoặc thân nhân có bị hại xa xác định được tài sản là những gì và giá trị của nó. Thằng này cũng cáo già lắm mà nghe. Anh đứng dậy. Được ông nhận định khá lắm rất quá lý chào ông nghe ông cứ yên tâm đi cứ để tóm được nó khi xét hỏi tôi sẽ buộc nó khai ra tài sản mà nó đã chiếm đoạt ông có tóm được nó thì cũng không bao giờ nó nhận đâu tôi xin thề với ông bởi nhận thì chỉ cần chi tiết này thôi đã đủ cơ sở chứng minh hắn có mặt ở hiện trường hắn mà nhận có khác gì tự chui đầu vào thòng lọng đâu trừ khi ông đã thu được vật chứng đủ căn cứ xác định đó là tài sản của nạn nhân mà hắn đã chiếm đoạt và chứng minh được trong đêm hôm đó chính hắn là người gây ra tai nạn. <cười> Ông nhận định khá lắm. Anh đứng dậy bắt tay Phạm Ái, bụng thầm nghĩ, cái thằng này cũng giỏi nghiệp vụ điều tra và toán suy luận lắm, nhưng mà vẫn mắc cái tật cầm đèn chạy trước xe hơi. Nè, hay là Tôi đề nghị thiên chuyển ông sang phòng cảnh sát điều tra để phát triển tài năng. Để ông ở bên này phí quá. Mà ở bên tôi, điều tra viên có được trình độ nghiệp vụ như ông hiếm lắm. Anh nói cái giọng nửa đùa nửa thật. Dù sao thì hắn cũng là một cái thằng có đầu óc suy luận rất logic. Gợi mở cho anh rất nhiều vấn đề trong hướng điều tra tiếp theo. Phạm Ái nhấp nháy mắt nhìn anh, dễ như hiểu ý. Thôi thôi ơi tôi lại ông Hắn biết thừa là đã quá đà Lấn sân sang lĩnh vực điều tra Của tuổi anh Vậy thì uh, chào ngang Rất cảm ơn sự công tác của ông Tôi đang bận lắm Đợi khi khác uh, có dịp Tôi sẽ tiếp tục triết lý cho ông về Cái cặp nọ cặp kia Biết đâu vợ chồng ông cũng là một cặp phạm trù Cũng nên Ông ấy thì ốm Cô ta thì béo mập Mâu thuẫn trong một thể thống nhất Bù trừ mà Dẻ mặt phạm ái sậm lại, không còn cười nữa. Cái mũi to sừng ẩn lên giống như vỏ cam sành. Chắc hắn đang liên tưởng nhanh về cuộc sống tình cảm vợ chồng của hắn xem có trùng hợp với một cặp phạm trù nào hay không. Anh nghe nói, hình như vợ chồng hắn ta đang có vấn đề trục trặc. Cô vợ thì chúa là ghen gió mà hắn thường đi khám nghiệm nhiều cái vụ án xảy ra trong đêm. Nhiều vụ đi thâu sáng mới về. Trong tổ khám nghiệm, lại đi cùng với cả nhân viên của hắn là nữ, rất xinh đẹp mà cũng rất nể phục thủ trưởng. Về đến nhà là hắn nằm ngay đơ ngấy như sắm đất. Như vậy là bước xác minh đầu tiên của anh đã thành công mỹ mãn. Tài liệu hoàn toàn có đủ căn cứ pháp lý, không đơn thuần là một vụ tai nạn giao thông mà là một vụ án mạng. Vì tên lái xe đã có hành vi cố ý giết người là có thật. Cơ quan công an không thể không có mở cuộc điều tra. Ngay buổi chiều, anh đã có mặt tại ban quản lý nhà quả tán. Sau khi nghe anh trình bày vụ án mà cơ quan điều tra đang truy xét, cần xác minh cái hũ đựng tro cốt số 1223 trên tầng 2 khu B. Giám đốc nhà quả tán đáp ứng ngay. Khi cánh cửa bằng gỗ xến nặng trịch mở ra, anh và nhân viên quản lý nhà lưu giữ lách vào bên trong, đứng trước bao nhiêu cái hũ sứ lặng thinh mà bên trong là tro cốt. Mỗi một hũ tro cốt khép lại vĩnh viễn số phận của một kiếp con người. Anh có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác, thế giới của cõi âm, nặng nề, lạnh ngắt, uất. Nhà lưu trữ tro cốt có hệ thống thông gió và cả điều hòa. Động cơ chạy ro ro ở mỗi tầng Người chết rồi Còn biết cái gì đến nóng lạnh chứ Thoáng khí nữa Khi cửa giang tầng 2 mở ra Có một lực hấp dẫn Anh bị kéo nhanh đến khu B Rất nhiều tầng đặt trò cốt Anh chú một nhìn Trên các ô vuông dứt Người ta ngăn ra Mỗi ô một hụ sành trò cốt Có đánh dấu thứ tự Và mã định danh gắn trên mỗi bình Đây rồi Anh nhìn thấy rõ ràng cái hộp đựng tro cốt cô gái có bằng xứ men màu xanh da trời đặt giữa hai hộp tro cốt khác màu da lương. Anh chụp hình và yêu cầu ban quản lý nhà quả tán xác nhận nạn nhân do cơ quan pháp luật chuyển đến để quả tán vào ngày tháng 5. Cái hũ tro cốt của nạn nhân số 1223 trùng hợp với thời gian cô ta bị tai nạn ở Nga Ba Voi. Biên bản ký gửi của cơ quan công an hiện đang lưu giữ tại ban quản lý nhà quả tán. Vậy là anh đã đi được hai bước quan trọng. Thứ nhất, xác định vụ tai nạn chết người ở ngã Ba voi và bình tro cốt của nạn nhân đang lưu giữ trong nhà quả tán là có thật. Hồn ma cô gái báo cáo về vụ tai nạn là có thật. Tất cả đang tồn tại khách quan trước mắt anh. Và bây giờ chỉ còn một việc là mở cuộc điều tra, truy tìm cái tên lái xe, kẻ đã gây tai nạn và cố ý giết hại một con người. Vậy thì bước tiếp theo là gì? Mở hướng điều tra ban đầu, phải tư duy từ thực tế khách quan, từ những tài liệu đã thu thập, lời kể của hồn ma cô gái lại tái hiện trong anh về đặc điểm dáng người và diện mạo của tên tài xế. Theo lời kể rất chi tiết của anh, từ đặc tả của hồn ma cô gái, người hắn thấp lùn, da mặt ngâm đen, môi trễ và đặc biệt mũi hắn to, trên sống mũi hắn nổi nước sừng xuôi như vỏ cam xanh. Anh nhờ họa sĩ tạo hình của cục kỹ thuật hình sự vẽ mô phỏng theo, phải nói là tay họa sĩ này tài năng, giỏi tưởng tượng. Bức vẽ với những đường nét khá là chính xác và sinh động chân dung kẻ gây ra tai nạn, dáng người to béo, cổ rụt, da thiết bị, môi trễ, mắt trắng giả. Nhìn bức họa trong con mắt nghiệp vụ của anh. Rất dễ hình dung ra con người này ngoài đời bằng da bằng thịt. Có vẻ như linh hồn của cô gái đã cho anh thấy cái nhìn và khả năng nhận diện tên tội phạm đó chăng? Tên tài xế này ngồi trên buồn lái. Nếu ghế xe không có điều chỉnh, chắc phải độn thêm. Người nào lùng lại có đặc điểm trên gương mặt ấn tượng như vậy. Quá trình tìm kiếm cũng dễ dàng hơn. Tài liệu như vậy đã đủ cơ sở pháp lý để báo cáo lãnh đạo thành lập ban chuyên án tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Anh từ đặt câu hỏi và mỉm cười. Công việc ban đầu xác minh lời nói của hồn ma, anh đã hoàn thành xuất sắc chỉ trong 2 ngày. Trong tay anh đã có đủ tài liệu làm cơ sở chứng minh có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng với những tình tiết nghiêm trọng của hành vi cố ý giết người xảy ra tai nạn tại ngã ba Voi gần 3 năm trước là có thật. Tên tài xế đi sai luật gây tai nạn kèm theo các tài liệu chứng cứ thu thập từ Phòng Khoa học Kỹ thuật Hình sự để chứng minh hành vi sau đó là cố ý giết người của đối tượng. tro cốt nạn nhân hiện đang lưu giữ tại nhà quả tán, có kèm bản mẫu xét nghiệm DNA, biên bản bàn giao, chi tiết cụ thể. Dĩ nhiên là anh không bao giờ nói là đã gặp hồn ma trong quán ăn ở phía sau nhà lưu trữ tro cốt và đã mơ gặp hồn ma đến báo cáo tại nhà. Nếu báo cáo như vậy, anh sẽ thành thằng hệ. Làm gì có hồn mai hiện hình thành một cô gái giữa thanh thiên bạch nhật, điều tra viên lại ăn một tô phở gà trong quán ăn của ma. Bằng kinh nghiệm đã trải qua, phương pháp hệ thống lưu xích học, khả năng diễn đạt lưu loát và tài hùng biện của anh nhất định sẽ thuyết phục được lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra mở cuộc điều tra theo đúng trình tự bộ luật tố tụng hình sự. Người đầu tiên anh phải thuyết phục, đó là Thượng tá, trưởng phòng Nguyễn Văn Ngọ với vai trò là Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra. Nếu Thượng tá Ngọ gật đầu, hai người sẽ lên trực ập trực tiếp Đại tá Phạm Giang Thuần, Phó Giám đốc Công an tỉnh, giữ vai trò Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Cấp tỉnh. Có lẽ linh hồn cô gái luôn đi theo và phù hộ cho anh, nên khi anh đưa tài liệu và diễn giải, Nguyễn Văn Ngọ gật đầu lia lia, lại còn khen anh là phương pháp thu thập chứng cứ rất bài bản từ khi anh về phòng Nguyễn Văn Ngọ với con mắt tinh tường đang trực tiếp lãnh đạo một đơn vị mũi nhọn đã đánh giá đúng năng lực của anh anh là một trong những điều tra viên đáng tin cậy ông ta nói mặc dù vụ án đã rơi vào lãng quên gần 3 năm nhưng hành vi và tính chất rất nghiêm trọng của nó chúng ta phải tiến hành mở cuộc điều tra ngay Đó là sứ mệnh và phẩm giá lương tâm của các điều tra viên và là nhiệm vụ của ngành công an. Tôi giao cho cậu chịu trách nhiệm thủ lý chính cái vụ án này. Công tác xác minh tiếp theo, cậu có quyền chỉ đạo, cần thêm người thì cứ đề xuất. Tôi sẽ đáp ứng cho. Nói xong câu đó, ông đẩy hồ sơ sang phía anh rồi đứng dậy. Ý là chuyện này đã quyết xong, không cần phải bằng bạc gì nữa. Liệu mà tự lo lấy? Anh thầm nghĩ ông này thông minh hay có hồn ma điều khiển rõ ràng là anh phải nhận trách nhiệm thủ lý chính vì từ cái đêm nằm mơ đó anh đã nhận lời với hồn ma rồi còn gì đúng như nhận định chủ quan của anh sau khi nghe anh và thượng tá ngọ báo cáo dẫn chứng bằng các tài liệu ban đầu anh đã dạy công thu thập phó giám đốc công an tỉnh là đại tá Phạm văn Thuần với vai trò là thủ trưởng cơ quan điều tra cấp tỉnh đứng dậy, nét mặt nghiêm nghị, dứt khoát nói như ra lệnh: Dù tai nạn xảy ra đã lâu, căn cứ vào biên bản khám nghiệm của hiện trường, căn cứ tính chất nghiêm trọng của hành vi, tính mạng con người đã bị xâm hại giả mang, cần phải ra quyết định khởi tố vụ án ngay hôm nay, phải thành lập ban chuyên án, cử những điều tra viên có nghiệp giỏi, tiến hành các bước điều tra xác minh, nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Ngay sau đó. Ông đã đồng ý thành lập ban chuyên án và ký quyết định khởi tố vụ án hình sự số 667 với tội danh ban đầu vi phạm luật giao thông đường bộ, gây tai nạn chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường. Khởi tố tội danh đó là vì hành vi phạm tội đã rất rõ ràng. Dĩ nhiên, sau khi bắt giữ tên tội phạm, căn cứ biên bản kháng nghiệm của hiện trường của phòng khoa học kỹ thuật hình sự và quá trình xét hỏi bị can anh phải thu thập đủ chứng cứ chứng minh hai tội danh tiếp theo là chiếm đoạt tài sản và cố ý giết người hai tội danh quan trọng đòi hỏi sự nỗ lực năng lực tư duy trừ tượng và suy luận logic học của một điều tra viên anh thực sự cảm thấy trách nhiệm của mình với quan hồn cô gái mỗi ngày một thêm nặng mà không sao Số phận đã dẫn dắt anh gặp một cô gái phía sau ngôi nhà lưu trữ giữ tro cốt đó, đã ăn một tô phở, nếm thử miếng thịt gà luộc, cho dù tái nhợt vào nguội ngắt và lại còn nhấp một chén rượu của cô ta nữa. Chừng đó thôi, cũng đã mang nợ vào thân rồi. Ăn một miếng thôi mà cả đời mang nợ. Anh nhớ lại câu thơ, anh đã đọc đâu đó từ lâu lắm rồi, khi nhà thơ nào đó đã đi qua khu 4, miền Trung sát sơ nghèo khổ Nhưng trong vụ án này cho dù không có gặp hồn ma không ăn một tô phở của ma thịt gà luộc của ma nhưng khi đã có căn cứ chứng minh là một vụ án nghiêm trọng có thật thì nhiệm vụ của mọi người đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm dương cao ngọn cờ chủ nghĩa nhân văn của một điều tra viên cảnh sát điều tra là không có để cho một tên tội phạm đã gây tội ác nào lọt lưới pháp luật Như vậy là anh đã có trong tay bản ảnh mô phỏng khuôn mặt tên tài xế gây tai nạn tại ngã Ba voi với những đặc điểm rất ấn tượng. Trong vụ án mà hướng điều tra toàn là sự bế tắc như thế này, anh linh cảm luôn có sự hỗ trợ của hồn ma cô gái đi theo để cùng anh báo quán. Khởi sự điều tra vụ án này, việc đầu tiên là phải truy tìm ra tung tích tên tài xế bất lương, rồi từ những tài liệu chứng cứ đã có, Đấu tranh với hắn Khi hắn đã khai nhận Sẽ tiến hành các bước xác minh tiếp theo Để chứng minh hành vi tội phạm Và cuối cùng Anh sẽ khép kính dần hồ sơ Kết thúc chuyên án Bước đi ban đầu của anh Tất cả đang xuất phát từ điểm số 0 Mũi xác minh truy xét tung tích Tên tài xế này Anh nhận trách nhiệm chính Hỗ trợ thêm thì có điều tra viên trẻ Nguyễn Văn Lệ Giờ mới ra trường Một gã trai tơ có giọng nói thanh thanh, ổn ẻo như phụ nữ, nhưng rất tin nhanh và được việc. Sáng hôm nay, trưởng ban chuyên án Nguyễn Văn Ngọ đã tranh thủ gặp anh và Nguyễn Văn Lệ. Nguyên tắc là vậy, một vụ trọng án lại xảy ra đã gần 3 năm là lãnh đạo không thể không quan tâm và cho ý kiến chỉ đạo thật sâu sát. Các cậu định xác minh cái xe tải đó trong cả mấy ngàn công ty vận tải của nước Việt Nam sao? Anh cười thầm, vì biết ông ta đang thăm dò năng lực của anh mà thôi. Ừ, báo cáo trưởng ban dĩ nhiên ban đầu phải mở rộng, rồi qua thực tế loại trừ dần. Phương pháp điều tra bao giờ cũng vậy, anh trả lời cho ông ta yên tâm. Anh còn lo lắng nhiều hơn ông ta tưởng, vì chính anh đang mắc nợ với linh hồn cô gái. Như lời cô nói là tất cả hơi thở và niềm tin của cô luôn dành cho anh từ giây phút gặp nhau. Ông ta nói tiếp. Cậu định mở rộng các hướng điều tra xác minh rồi lỗi dần bằng cách nào đây? Báo cáo anh. Anh thử hình dung nghe. Chiếc xe gây tai nạn đi từ phía nam ra, rẽ phải, qua ngã ba voi vào lúc đêm khuya. suy ra, đích đến của tuyến hành trình đó phải có một mối liên quan cái gì đó. Chi tiết này khẳng định chiếc xe tải không phải là xe chở hàng đường dài như các xe khác ở trên tuyến đường Nam Bắc. Vì vậy... Tôi nhận định có hai khả năng. Một, tên lấy xe này về nhà. Hai, cơ quan quản lý hắn đóng ở hướng đó. Vì đêm đã khuya, hắn không tới nhà bất kỳ ai, cho dù là bạn thân vì rất dễ làm phiền họ. Có thể xảy ra điều đó, nhưng tỷ lệ rất thấp. Nếu hắn về nhà, thì chí ít sáng hôm sau hắn mới trở ra. Nhưng mà qua hiện trường, bộ phận khám nghiệm đã phát hiện chiếc xe gây tai nạn đã quay trở lại ngay sau đó. Cái gì khiến tên lái xe này quay lại về đường cũ? Chỉ có thể là nó đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Vì vậy, ta phải bám sát các đơn vị vận tải chuyên dụng loại xe Ben hạng nặng có đặc điểm đã được thu thập và giấu để lại tại hiện trường vụ tai nạn. Vì vậy, phải xác định được tọa độ đơn vị chuyên dụng loại xe Ben tải trọng lớn đó. Truy tìm trong danh sách đội ngũ lái xe, Xem xét các hợp đồng vận tải cùng với tuyến hành trình của họ ở khu vực trong bán kính từ 20 đến 50 km và những lái xe nào thường xuyên vận tải hàng hóa thường đi trong đêm. Còn về đối tượng, tập trung vào các lái xe có dáng dấp lùn, tuổi đời tầm 40 trở lên. Tuổi đó nó mới có đủ bản lãnh, liều mạng, biết tính toán và dám làm những cái điều bất lương mà không có trung tay. Trưởng ban chương án Nguyễn Văn Ngọ tì hai tay vào cầm, suy nghĩ. Anh ta thừa biết năng lực và khả năng tư duy dự đoán của một điều tra viên có hạng đang là đồ đệ. Cậu nhận định đúng và hướng xác minh rất là xác thực. Đó là một tư duy rất là logic. Tôi không có gì tham gia thêm. Chúc hai cậu may mắn. Trưởng ban đứng dậy bắt tay hai người, nét mặt tỏ vẻ tin tưởng. Suốt 3 ngày, anh và Nguyễn Văn Lệ đã dạo qua 7 công ty vận tải có chủng loại xe Ben đã gây tai nạn, nhưng không có kết quả. Anh bàn với Lệ, mình đã có cơ sở nhận định ban đầu có bộ phận khám nghiệm hiện trường là loại xe Ben hạng nặng. Vậy thì công việc của ta là phải tiếp cận các công trường đang thi công, sử dụng loại xe này để chuyên chở vật liệu xây dựng. Nguyễn Văn Lệ, Nguyễn Cười nhìn anh gật đầu gã trai tơ này vừa tốt nghiệp trường cao đẳng an ninh sóc sơn nghiệp vụ điều tra phương pháp thu thập chứng cứ rất sách vở và bài bản hai người chia làm hai mũi xác minh nhưng vì thời gian trôi qua đã gần ba năm phần lớn các công trình có loại xe ben này hoạt động đã thi công xong có nhiều công ty xây dựng đã giải thể hoặc chuyển đến thi công ở một công trình khác vùng miền khác thật đúng là hai người tìm kim đáy biển Nhưng họ không nản trí. Mặc dù anh và Lệ đã lặn lội đi xác minh 6 công ty vận tải có chủng loại xe tải giống như xe đã gây tai nạn ở ngã Ba voi đôi khi trong nghề điều tra của họ phải hình dung đối tượng bằng linh cảm là có lúc trong khi trong đầu xuất hiện tư tưởng chán nản khi bước chân từ cơ quan ra đường, bỗng dưng gặp một con chim hay con bướm phía trước mặt bay theo hướng nào đó giống như chỉ đường. Trong đầu tự nhiên sáng bừng lên, lập tức hình dung ra một ý tưởng mới. Có nhiều điều tra viên đã gặp nạn nhân gợi ý trong một giấc mơ khi vụ án đang bế tắc, rồi từ giấc mơ đó mà suy luận xác định hướng đi. Anh cũng có cảm giác như bên anh luôn có linh hồn của cô gái hỗ trợ. Từ hôm anh gặp cô ta ở quán ăn sau ngôi nhà lưu trữ tro cốt và tại nhà anh, đến nay cô ta chưa hề xuất hiện trong những giấc mơ của anh nữa. Có thể anh đang đi đúng hướng hoặc cô ta đang thử thách năng lực nghiệp vụ của anh chăng. Đến ngày thứ năm, có một linh tính gì đó. Buổi sáng, anh quay lại nơi xảy ra vụ tai nạn. Ngã ba voi bây giờ đã được mở rộng thêm để đảm bảo an toàn cho các loại xe khi lưu thông đi qua. Anh quan sát bốn phía, hình dung người bị nạn từ phía biển đi lên. Chiếc xe Ben hạng nặng gây tai nạn đang chạy nhanh trên quốc lộ giảm thắng đột ngột rồi chuyển hướng trẻ phải dòng cua lấn sang bên trái đường và đâm trực diện vào nạn nhân như Phạm Ái nói lúc đầu khi gây tai nạn xe và cô ta nằm ở phía trái đường rõ ràng là sau khi gây tai nạn lái xe đã cố tình đẩy người bị nạn sang phía bường bên phải ý đồ chứng minh là mình đi đúng luật để nhạ tội nhưng vì đêm khuya thấy hành vi chưa bị ai phát hiện Có cơ hội trốn thoát, nên hắn đã lái xe rời khỏi hiện trường. Thằng này khôn ngoan, máu lạnh, giả man tàn bạo. Mày không thể trốn được đâu. Mày không thể sống nhẫn nhơ trên nỗi đau của người khác. Mày phải đền tội. quan hồn nạn nhân đang muốn mày phải trả nợ cái nỗi quán cừu này. Hình như có một ma lực nào đó, anh giúp cho anh định hướng. Ngày sáng hôm sau, cầm cái bản hình mô phỏng tên tài xế theo lời đặc tả của hồn Ma. Anh đến phòng tổ chức của công ty vận tải ven biển. Công ty này không có xa biển Hải Hà là mấy, gọi là công ty vận tải ven biển vì họ vừa có tàu, vừa có xà lan vận tải đường sông. Giang bờ biển lại có cả một đội ngũ lái xe bên hạng nặng vận chuyển đường bộ. Đó là một công ty vận tải tổng hợp Có đến cả ngàn cán bộ công nhân viên chức. Anh xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh. Sau khi nghe anh trình bày mục đích của công việc, là đang truy tìm một lái xe gây tai nạn chết người và chiếm đoạt tài sản bỏ trốn. Phó phòng tổ chức phụ trách nhân sự, có vần trán hói, vươn cái cổ cọ sang anh, tỏ vẻ nhiệt tình. Ừ, dạ thưa anh, chúng tôi biết các anh rất là cực khổ giúp được cái gì thì chúng tôi giúp hết sức, chỉ mong sớm tóm được cái tên tài xế bất lương đó. Anh ngồi xuống ghế, mở cặp, đưa tấm hình mô phỏng theo lời tả của hồn ma và đặc điểm của chiếc xe tải gây tai nạn, gã phó phòng gật gù. Đội ngũ xe bèn của chúng tôi có đến trên 100. Đa số tài xế còn rất trẻ, nhưng xem hình, gương mặt và hình dáng người, cơ quan tôi có một lái xe gần giống như trong tấm hình này. Nhưng mà anh ta đã kết thúc hợp đồng, trả lại xe chuyển sang lái xe cho đơn vị khác từ gần 3 năm trước rồi. Anh kiểm tra lại, thấy thời gian lái xe này trả xe cho đơn vị để chuyển sang một cơ con khác có cách đêm xảy ra tai nạn ở Nga Ba voi 2 ngày. Suy luận từ hành vi này, anh nhận ra hắn rất tinh quái, rõ ràng là việc hắn trả xe và chuyển sang lái một loại xe khác cho một đơn vị khác là có chủ ý hắn muốn cắt đuôi không còn lái loại xe gây tai nạn chắc chắn cơ quan công an sẽ loại hắn ra khỏi diện nghi vấn nhưng dù sao khi đi xác minh bắt gặp chi tiết này anh đã nghĩ rằng chính đối tượng đã tự để lòi cái đuôi cáo gã phó phòng tổ chức công ty có đôi mắt một mí vẻ thầm kín nhưng nhiệt tình đôi cánh tay dài bàn tay có các ngón thon như búp măng Nhìn rõ là người có tài, thông minh và chuyên môn sâu. Anh ta tự tay lục tủ hồ sơ đang lưu trữ của cán bộ công nhân viên chức. Một lúc sau, đưa ra trước mặt anh một cái túi đựng tài liệu bằng biệt cát tông mỏng. Trong đó có sơ yếu lý lịch, phiếu khám sức khỏe, bản khai lý lịch có dáng hình cỡ 4x6 ghi rõ tên Nguyễn Đức Thụ. Nhìn cái tên Nguyễn Đức Thụ, anh đã có vẻ nghi ngờ cái tên hiền quá, nhưng ở đời biết đâu mà lường trước. Người có tên lót là đức nọ, đức kia đó thôi, nhưng mà lại thất đức vô nhân. Anh nhìn vào tấm hình, tim đập mạnh, đây rồi, đúng là hắn ta, cái tên khốn. Một gương mặt dung chữ điền mới nhìn có vẻ chân thực, nhưng mà đôi mắt lớn, lồi lại bộc lộ một bản năng dã man hung bạo. Da mặt dày, nhìn như bị phù nề. Cổ hắn to như cổ trâu, miệng rộng trễ xuống, thằng này nhìn không khác một thằng tù tha về. Đây là hồ sơ gốc bắt buộc chúng tôi phải lưu trữ. Chúng tôi cấp cho anh ta một bộ hồ sơ mới kèm giấy chứng nhận đã đóng bảo hiểm để đến cơ quan khác. Anh sao chụp lại toàn bộ lý lịch, quyết định chuyển đơn vị khác của hắn, cuối cùng anh xem xét tất cả hợp đồng vận tải của công ty trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn tại Nga Ba Voi. Xác định qua các vận đơn, xem các tuyến vận tải nào đi qua ngã ba vôi, nơi xảy ra tai nạn không. Quá mỹ mãn. Tối nay về, anh sẽ dò theo các tuyến công ty dẫn thường dùng xe Ben trong các hợp đồng vận tải. Nếu có hợp đồng nào có xe Ben chạy qua ngã ba vôi, thì đó là niềm hy vọng để vụ án tiến triển tốt đẹp. Một tình tiết cho hy vọng của anh sáng lên, đó là Đội xe vận tải trong đó có tên Nguyễn Đức Thụ tham gia chuyển chở thiết bị cho công ty xây lắp cầu Quán Đông. Đường xe vận chuyển có đi qua ngã ba nơi xảy ra vụ tai nạn. Phải lần theo nó, không một phút giây ngơi nghỉ. Nếu không chứng minh được nơi xảy ra tai nạn, có xe có Nguyễn Đức Thụ đi qua, coi như ném bỏ đi. Giống như các vụ án giết người cướp của. Khi xảy ra vụ án, nghi càng là có chứng cứ ngoại phạm là trong thời điểm xảy ra vụ án đang ở một nơi khác một người không thể phân thân làm hai rõ ràng là nó vô can anh đã hình dung các bước tiếp theo đang hình thành trong đầu nhìn vẻ mặt thái độ làm việc của anh gã phó phòng tráng hối có vẻ thiện cảm lẫn vị nể anh ta chắc đã đọc rất nhiều sách báo nên cũng đã hình dung ra công việc quá là gian nan, khổ não của các điều tra viên án hình sự Đồng hồ chỉ con số 11h30 Anh ta xếp gọn giấy tờ Đang bày trên bàn lại vẻ thân mật vỗ vai anh Nè Ông cảnh sát điều tra Tới giờ nghỉ rồi Điều tra hay điều mẹ gì đó thì cũng phải ăn cái đã Xuống nhà ăn với tụi tôi đi Làm mấy ly Hôm nay đơn vị của tôi có tổ chức ăn tươi Mấy khi được dịp như vậy đâu Hả Anh nhìn mắt anh ta thấy Tia Hy vọng tắt ngắm khi anh lắc đầu từ chối. Anh cảm ơn bắt tay anh ta lắc lắc mấy cái cho nó tình cảm rồi đi ra. Bây giờ chưa phải lúc, còn bao nhiêu là công việc, anh phải đến đơn vị mới của hắn rồi về tận quê hắn, tiếp cận nơi ở của hắn. Theo linh tính nghề nghiệp, anh nghĩ dù án anh đang đi đúng hướng. Về cơ quan bây giờ chắc là quá giờ ăn, Mấy cô cấp dưỡng mới tuyển còn trẻ măng, lại xinh đẹp, rất có cảm tình với cánh trai trẻ ở phòng cảnh sát điều tra. Biết bọn anh, do đặc thù công việc, đi về thất thường, các cô dẫn để phần cơm canh tươm tất, dành cho cánh trai trẻ một thiện cảm rất là trân quý. Nhưng anh rẽ vào quán bà Thảo Béo, ở đó có món cà ri dịch cỏ, béo ngậy ăn với bún lá anh cứ phải bồi dưỡng sức dân cái đã. Công việc còn lại dài dài, cần phải giữ sức. Phải thừa nhận là cái món cà ri dịch cổ của bà Thảo Béo rất ngon, rất nhiều lần vào những chiều thứ bảy. Bạn anh thường trũ đi đến đây ăn, vừa ngon vừa rẻ, hợp khẩu vị lại bổ dưỡng. Nghĩa là ngon bổ rẻ. Vừa ăn, anh vừa hình dung các bước xác minh tiếp theo. Anh là người được lãnh đạo giao thủ lý chính cho vụ án. Tùy theo tình hình và khối lượng công việc, anh có quyền đề xuất để lãnh đạo tăng cường thêm người. Đi đâu, về đâu, từng bước xác minh là do anh chỉ đạo. Cũng là quyền vơm vạ đá thôi mà. Tìm ra thủ phạm thì không sao, nhưng mà vụ án đi vào ngõ cục hoặc xảy ra sự cố gì, thì tất cả hậu quả đó đổ lên đầu cái thằng lãnh đạo dỗm là anh. Rồi cuối năm đừng có mà mơ đến bằng khen giấy khen với lại nâng cấp nâng bậc lương. Có cần xác minh đơn vị mới của hắn hay không? Rõ là chưa cần, vì làm như vậy rất dễ đánh động đối tượng. Nếu biết công an đang tiến hành điều tra và hướng nghi dấn vào hắn, hắn sẽ tiêu hủy tất cả chứng cứ có liên quan và thậm chí bỏ đi đến một nơi rất xa. Đến khi thu thập đủ chứng cứ rồi, tìm hắn để thi hành lệnh bắt, có khi đến mùa quýt. Đã có địa chỉ, tại sao lại không tiếp cận miền quê nơi hắn đang sinh sống? Thông qua công an địa phương sẽ nắm rõ con người thật của hắn. Sinh ra là công an cấp cơ sở là để phục vụ cho công tác quản lý con người khi một cá thể nào đó có liên quan đến an ninh và trật tự xã hội. Phải phối kết hợp với lực lượng công an xã, tiếp cận nhà của hắn, cũng có thể tiếp cận vợ của hắn hay những người sống gần nhà để thăm dò. Nhưng tiếp cận bằng cách nào để không bị nghi ngờ hoặc lộ mặt? Đánh động đối tượng bây giờ là tự sát. Anh không thể đơn thương đọc mã để đảm nhận được công việc khi các tình huống mới có thể sẽ phát sinh. Cần phải tăng cường một điều tra viên tài năng là nữ để khi cần dễ tiếp cận với người cùng giới. Anh nghĩ ngay đến Nguyễn Bích Hạnh là một nữ điều tra viên từng học cùng lớp, cùng khóa, cùng khoa với anh. Hạnh với anh có nhiều kỷ niệm. Ngày còn học ở Đại học Cảnh sát, anh đã có lần định ngỏ lời yêu nàng, nhưng mà do cái tính trục trè nhút nhát của anh, cuối cùng, chính thằng bạn anh, Nguyễn Cao Thành, đã cuộm mất ngay trước mắt anh. Ôm một mối hận tình, chỉ thiết núi thở dài, mới khi nhìn thấy bóng họ tay trong tay dạo qua. Có thể Hạnh cũng biết, Nhưng đã quá lỡ rồi Đành phải chấp nhận theo mệnh trời Hạnh là một nữ điều tra viên Có đầy đủ bản lãnh Ứng phó tình huống Võ nghệ tinh thông Nghiệp vụ sát bén Nhắc đến điều tra viên này Anh nhớ lại ngày Anh và Hạnh đang là sinh viên năm cuối Đi thực tập ở phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ngày đó Hai người còn trẻ măng Được đi thực tập để trải nghiệm Và chứng minh năng lực điều tra của mình Nên háo hức lắm Về phòng hôm trước, hôm sau, hai người may mắn được cùng tham gia một chuyên an lớn. Đó là một vụ án cướp tài sản có tổ chức của một băng nhóm tội phạm rất manh động, hoạt động khắp một vùng rừng núi phía Tây. Chúng chiếm lĩnh một quả núi đá, địa hình hiểm trở, giáp ranh biên giới Việt Lào để làm căn cứ. dưới chân dãy núi đó, có một cái hang đá hình thành từ thời tiền sử, có tên gọi là hang kịch. Từ hang kịch theo cách giải nghĩa của dân bản địa là cái nơi tận cùng của núi. Đã nhiều lần, công an cấp bộ và tỉnh phối hợp dây bắt nhưng đều thất bại vì trong hang có rất nhiều ngóc ngách và chúng dự trữ một nguồn thức ăn dồi dào. Quân ta phục kích dây hãm cả tháng trời nhưng chúng vẫn cố thủ không ra vì trong cái hang đó lương thực thực phẩm chúng ăn mấy tháng cũng chưa hết Đối tượng cầm đầu băng cướp là thằng Hiên Bạc. Hắn có biệt danh là Hiên Bạc vì mới ngoài 30 tuổi mà tóc là bạc trắng. Trưởng phòng cảnh sát hình sự lúc đó là Thượng tá Lê Tri Kỷ cũng có biệt danh là Bố già. Bố già rất đa mưu túc kế, gần giống như nhân vật đồng tên trong phim Bố già, nên lính tráng mới đặt tên như vậy. Bố già đã có nhiều thành tích phá án từ ngày còn trẻ, lấy lừng danh tiếng. Nhìn hình dáng và tướng mạo của bố già Thì không thể chê được Ông có đôi mắt lông mày xếp ngược Mái tóc húi cua mọc thẳng đứng Cứng như rễ tre Và khỏe như vỏ tòng Lính tráng kể lại là Trước khi bố già được cấp trên Đề bạc lên trưởng phòng Ông đã từng tham gia chuyên án phá băng cướp nổi tiếng Do bảy sẹo cầm đầu Gọi là tướng cướp bảy sẹo Vì hắn có đến bảy cái sẹo dài trên mặt dấu tích của những cuộc tranh giành quyền lực Giao tranh quyết liệt và đẫm máu Nhìn mặt hắn Những người yếu bóng vía Đều phải quay lưng đi hướng khác Hắn lì lợm Và gian ác có tiếng khắp một dùng Khi đó bố già còn trẻ Cấp trên đạo diễn Tạo vỏ bọc thành cái tên tù nhân trốn trại Để thâm nhập vào tổ chức của chúng Thằng tướng cướp bảy sẹo Đã có hai tiền án Về tội cướp của giết người Hiện đang cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Hắn nổi tiếng liều lĩnh, đã bao nhiêu lần tỉnh rồi cả bộ công an phối hợp dây bắt, nhưng hắn vẫn trốn thoát. Lần này phải áp dụng chiến thuật vào hang cọp bắt cọp. Sau bao nhiêu lần hội ý, tìm người thích hợp, cuối cùng trưởng ban chuyên án quyết định chọn nhân vật chính vừa có đủ bản lãnh chính trị tốt, võ nghệ lại cao cường. Để đảm nhiệm vai diễn đầy kịch tính này là bố già bây giờ đây. Theo kịch bản, 2 giờ sáng, trại giam Thanh An có bộ công an nổ súng báo động, thông báo có tên tù nhân nguy hiểm vừa mới trốn trại. Lập tức đội công an vũ trang cùng với chó nghiệp vụ từ trong trại giam lao ra cửa rừng. Tiếng chó bẹt xì sủa gâu gâu nó vang động đầy phấn khích. Đội bảo vệ vũ trang của trại được tung ra ráo riết lùng sục tất cả phải được diễn giống như thật vì trước đó cơ quan đã tung cơ sở dò la tình hình từ trước nên nắm chắc có ba tên cướp đóng giả thành ba người dân bản địa đang leo dốc vận chuyển lương thực thực phẩm trên con đường rừng hướng về phía biên giới nơi có đại bản danh của tên tướng cướp Bảy Sẹo bố già được lệnh bí mật bám theo ba tên cướp giả dạng thường dân vào các bản mường và bản mường giao Mua gom lương thực, thực phẩm, đưa vào hang để phục vụ ăn uống hàng ngày và tích trữ. Một tổ trinh sát cải trang giả làm nhóm cướp khác chặn đường qua tên đồ đệ của bãi sẹo. Khi đó, chúng đang yạch ạch giác mấy cái bao tải leo dốc. Vừa đúng lúc bọn đồ đệ của bãi sẹo bị toán cướp, cướp hết thực phẩm, thì bố già xuất hiện. Bằng các động tác võ điêu luyện được dàn dựng rất công phu, bố già đánh gục bọn cướp, giải cứu cho ba tên kia thoát nạn chúng mừng lắm dội dẫn ân nhân về hang trình chủ tướng khi trôi qua ngách đá vào hang bố già mới quảng hồn nhận ra vị trí đặc biệt và cực kỳ nguy hiểm của cái hang mà bọn bảy sẹo trú ngụ đường vào hang giống như đang chui xuống âm phủ ngách hang rất hẹp chỉ vừa đủ một người nhưng mà phải lách nghiêng mới qua được phải nghiêng người lách qua hẻm đá cả chục mét Sau đó mới bám dây thừng lần từng bậc đá trơn trượt tuột xuống. Chỉ cần sư ý là rơi thẳng xuống đáy hang, xương tan thịt nát. Đường vào thì hẹp và nguy hiểm như vậy, nhưng mà bên trong hang thì lộng lẫy như thể cung điện. Trên vòm hang có một lỗ hỏng lớn thông thẳng lên đỉnh núi, giống như một ống khói, vừa điều qua khí áp, vừa tạo ánh sáng tự nhiên và hút hết khói và khí độc hại trong hang. Không biết bằng cách nào, mà bọn chúng phát hiện ra cái hang sâu thẳm này, làm nơi ẩn nắp. Thảo nào, mấy năm nay, tên tội phạm bẫy Sẹo có lệnh truy nã toàn quốc tỉnh, rồi bộ phối hợp tung ra hàng trăm trinh sát kỳ cụ, cài cắm bao nhiêu cơ sở. Đây là nơi chúng cất giấu tài sản cướp được quanh dùng, giờ là trung chuyển ma túy từ tuyến biên giới về phía Tây vào nội địa. Chúng tôi nơi đây là căn cứ bất khả xâm phạm. Bố già được ba thằng cướp dẫn đến trước mặt Bảy Sẹo, giới thiệu là ân nhân cứu mạng, vừa mới trốn trại, muốn được sinh ra nhập tổ chức. Nếu chủ tướng đồng ý, thì lực lượng của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Thằng Bảy Sẹo giống là một con cáo già, làm gì nó tin ngay chứ? Nó gầm gừ thị quy, hai con mắt có cặp lông mày xích ngược, sai lính trói gô bố già vào cột đá. Hắn cười ngất, giả bộ chơi mừng rồi nói Cái trò đạo diễn để cài chân gỗ vào tổ chức của bọn cốm hừ, Tao còn lạ cái gì nữa Nhưng mà, giỏ quích dày đã có ngón tay nhọn Mọi cái có thể quá tràn Chỉ chi một thứ là không thể Tụi mày đâu? Lột quần hắn ra Thiến nó đi Hắn quát đàn em Bọn đàn em lúc đầu còn ngần ngại Sau rồi hình như chúng hiểu được ý của chủ tướng Nên đứa thì cầm dao Đứa bưng cái thau, chúng giật ngửa bố già ra, thực hành cuộc hoạn giống, ngoạn mục. Sau này bố già kể lại, giây phút sinh tử đó, ông cũng quản lắm. Chúng mà thiến thật, coi như hết đời, nhưng mà lúc đó không có bình tĩnh và liệu lĩnh chắc chết. Ông chết cũng được, nhưng nhiệm vụ không hoàn thành, thành ra oan uổng. Nhưng đúng là ban chuyên án cho người không có lầm. Bố già đã mưu trí chuyển nguy thành an. Bố già lớn tiếng quát cái thằng Bảy Sẹo. Bảy Sẹo, mày đang nghi và hèn vậy? Mày có kiểm tra cái đó của tao thì cũng không có nói lên cái điều gì. Mày cứ nhìn vào mặt tao thì biết nè. Thầy chỉ tiếc là đã dội tin mày. Tao vừa mới trốn khỏi trại giam đó. Tưởng là gặp được mày. Như hổ thêm vút và mà xử xử như kẻ tiểu nhân. Nhưng mà Bảy Sẹo vẫn không dừng tay. Hắn cười khà khà. <cười> còn biết Thì cứ để cho tao coi Nếu là cái đó là đồng nghiệp của tao Thì bao giờ cũng đen màu bồ hóng Và săn chắc như giái ngựa Vì hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệp Đi lại leo trèo Phơi nắng phơi mưa ngoài trời Chứ còn cái bộn cốm tụi mày Sống ở cơ quan Ăn nhiều chất bổ dưỡng To nhưng trắng mềm như con heo đực lai Nhìn là biết liền Khi chúng lột quần bố già ra Để thiến Cả bọn trầm trồ tháng phục vì thấy bộ đồ của bố già còn hoành tráng hơn cả tướng cướp. Nhưng mà thằng bẫy sẹo đâu có dễ dàng đã tin như vậy đâu. Quý vị và các bạn, Vừa mới nghe xong tập 2 của bộ truyện Phía sau ngôi nhà Tác giả Trịnh Tuyên Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều Hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của bộ truyện